Xin chào các thính giả của Radio chuyện com Tên mình là Hương Giang Hôm nay mình xin gửi tới các bạn câu chuyện ma Căn nhà không có gương Xin mời các bạn cùng lắng nghe Căn nhà không có gương Ai cũng biết, nhà cửa ngoài Hà Nội cứ phải gọi là đắt thôi rồi Nhất là lại còn là nhà mặt tiền ở những con phố trung tâm Đặc biệt hơn là nhà có diện tích rộng Và xây nhiều tầng Căn nhà mà Tân muốn tìm đến Chính là căn nhà cổ ở gần Hồ Gươm Căn nhà này nếu Tân nhớ không nhầm Thì nó được xây theo kiến trúc Pháp cổ Hai tầng hiên ngang, sơn trắng ở ngoài Và đáng nói hơn cả là căn nhà rất rộng Và nằm ngay trên mặt đường chính hướng về Hồ Nghe nói trước đây là nhà cho quan Tây ở Sau này khởi nghĩa vùng lên, cả nhà quan tây treo cổ tự vẫn ngay trong nhà. Nghe đúng như tư tưởng của chính sách nhà nước ta thì cái nhà nào mà dùng được sẽ làm cơ quan hành chính hoặc nhà công vụ cho các quan chức, còn không thì đập đập hết, đập sạch và lấy đất đó mà đầu tư hoặc bán đi thu lời. Nhưng mà không hiểu sao căn nhà này lại đứng đây, đối mặt với thời gian, Và nhiều diễn biến thay đổi Đã mấy chục năm rồi còn gì Giờ thì đã có rêu xanh trên tường Rồi những chỗ sơn loang lổ ẩm ướt Mà không ai làm gì căn nhà đó Có mấy thằng quan chức nhiều quyền Hay những thằng giàu có tham lam Cũng cố nhắm cái nhà đó Nhưng có điều không một thằng nào Có thể ở lại đó hơn một đêm Nghe đồn đâu là Có người sau khi ở nhà đó một đêm Thì lên cơn tâm thần điên dại Tự hành hạ mình Lâu ngày người ta đồn nhau là hồn ma bóng quế Của cả nhà quan tây Cứ lần quần ở đó không tìm được đường siêu thoát Nên ám căn nhà đó Cũng có một hay hai lần gì đấy Có đoàn xây dựng tính đập đi Nhưng cứ trước ngày thi công Thì công nhân viên lăn đùng ra ốm hết Có công nhân không tin Còn cố đi làm Và cầm cái búa gõ nhát đầu tiên vô tường thì chợt lăn ra ngất xỉu Hiện giờ anh ta vẫn đang hôn mê trong bệnh viện Và không một ai hiểu được nguyên nhân tại sao Cũng có thể vì cái lẽ đó mà người ta dần dần sợ hãi Cái căn nhà đó và không còn lui tới Tần nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt cho chuyện thứ hai của mình Cậu suy nghĩ rất nhiều Nhưng trước hết cậu muốn làm rõ nguyên nhân Cũng không khó khăn lắm Tân tìm được một thương nhân đã từng ngủ một đêm trong căn nhà đó để chứng minh rằng không có ma quỷ Nhưng sau cái đêm đó, giờ đây ông ta tự ra mình trong một bệnh viện tâm thần Tân tới trước cửa bệnh viện và nói với y tá muốn gặp người thương nhân năm nào Cô y tá dẫn Tân tới một căn buồng rộng lớn cuối hành lang Tân thẩm nghĩ trong bụng Người thơ nhân này quả là một người giàu có, ngay đến căn buồng trong bệnh viện này mà cũng khác hẳn, đầy đủ tiện nghi và to lớn vô cùng, có cả nhà vệ sinh riêng. Trước khi vào, cô y tá nói, Tân có mang theo đồ vật gì thì phải chiếu hoặc soi gương không, vì nếu có thì Tân phải bỏ tất cả những thứ đó lại bên ngoài. Theo đúng như nguyện vọng của người thơ nhân này, Tân lục soát khắp người thì cuối cùng cũng có thể đưa cho cô y tá cái điện thoại có dán tấm bảo vệ màn hình bóng loáng soi được gương. Cô y tá cầm cái điện thoại đi vào và bảo là trước khi về thì ghé qua buồng thông tin mà lấy lại. Tân một mình bước vô trong buồng, Tân gõ cửa rồi từ từ bước vào. Người thương gia này là một người đàn ông không già lắm, chắc tầm gần 40 tuổi, thân hình hơi mập, dâu và tóc có vẻ không được gọn gàng cho lắm, như kiểu tự mình cắt tóc cạo dâu mà không soi gương bao giờ. Lúc Tân bước vào thì ông ta đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách, và đã hướng mắt về phía cửa ngay khi nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Tần nói giọng nhỏ nhẹ. Chào chào bác ạ. Người đàn ông cất tiếng nói từ tốn Chào cậu Cậu là ai Đến tim tôi có việc gì Tân tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện Và bắt đầu trình bày lý do Nghe xong Người đàn ông đó chợt tái mặt Tân nghĩ có lẽ là vì ông ta nghe nói tới căn nhà đó Ông ta nhìn tân chăm chú và hỏi Cậu đã nghĩ kỹ chưa Tân đáp lời giọng rất khoát Cháu đã quyết, cháu sẽ ngủ lại đó một đêm Một phần cũng là để viết tiếp vào cuốn sách của cháu Và một phần cũng là để thỏa mãn cái trí tò mò chợt người thương nhân cười lớn, ông ta nói à, cái việc mà cậu ngủ lại đó một đêm thì tôi nghĩ là khó đấy Nhưng tôi cảnh báo trước với cậu Là vô thì dễ mà ra thì khó đấy Tân tỏ vẻ không hiểu và hỏi lại ý của bác là rồi ông thương ra quay lưng lại ven áo lên tân giật mình kinh hãi khi nhìn thấy trên lưng ông ta là những vết sẹo thâm dài ngoằng có vẻ như bị vật gì đó sắc bén cắt ông ta buông áo xuống và quay lại nói tiếp những vết sẹo trên lưng tôi chả giấu gì cậu chính là từ căn nhà đó mà ra trước kia tôi cũng không có tin rằng nhà đó bị ám tôi đã mua lại Và cũng đã ngủ lại một đêm như cậu Nhưng đã nhiều điều kỳ quái xảy ra ở căn nhà đó Lúc nằm trên tầng 2 Tôi nghe có tiếng vỡ Đang chạy xuống Chợt có cảm giác như có người nào đó đứng chặt lấy chân mình Thế rồi tôi ngã lăn từ trên cầu thang xuống Và đặt lưng ngay trên những mảnh vỡ đó Đừng hỏi tôi tại sao những mảnh sứ vỡ lại có mặt ngay ở dưới đó Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cố gắng bò ra ngoài và cầu cứu lúc này mới hơi dùng mình Đang tính hỏi lại thì ông ta lại tiếp lời Nhưng mà điều kinh khủng và gây rợn nhất Mà tôi thấy ở căn nhà đó Là bất cứ khi nào cậu nhìn vô tấm gương Hay những cái gì mà phản chiếu được hình ảnh Thì cậu sẽ luôn thấy một người Nào đó đang đứng ngay phía sau lưng cậu Lúc thì chỉ có một người Lúc lại thấy cả một gia đình gồm bốn người Tân chen vào Chả lẽ đó chính là hồn ma gia đình quan tây ạ Người thương gia trả lời Tôi không rõ Tôi chỉ nhớ cái đêm đó Khi còn ở trong căn nhà Thì có thể bóng người trong gương là của nhà quan tây Nhưng mà khi tôi ra khỏi Và thời gian sau này Bất kể khi nào tôi nhìn vào cái gương Đều thấy ít nhất là một người Cũng chính vì cái lý do đó Mà tôi không thể soi gương suốt mấy năm rồi Cậu ấy để ý mà coi Trong cái bóng gương này Không hề có một tấm gương hay một vật phản chiếu hình ảnh nào Tần lúc này mới sực nhớ Quả nhiên khi cậu vô phòng Thì không thấy một vật nào có thể phản chiếu hình ảnh cả Nhất là gương lại càng không Chả trách mà đầu tóc dầu rìa của ông thương gia lại như thế kia đang suy nghĩ miên man chợt nhà thương gia lại nói tiếp Tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó Thì người phương Tây họ tin rằng gương soi là cánh cửa dẫn vào một thế giới trái ngược với thế giới hiện giờ Và những người trong gương được coi là những con người của thế giới khác Cũng dễ hiểu là tại sao khi ngủ Người phương Tây không bao giờ để gương chiếu thẳng vào giường ngay chỗ mình nằm Vì họ sợ rằng làm như vậy Khi họ ngủ, người của thế giới khác sẽ tìm họ Và lôi vào trong thế giới trong gương thế chỗ cho họ tại thế giới này Một liền cất lời hỏi Nhưng thế thì đâu có liên quan gì đến oan hồn đâu ạ Người thương nhân nói tiếp Theo như tôi hiểu thế này nhé Người phương Tây tin rằng khi chết đi Linh hồn của họ sẽ chui vào gương và biến thành hình ảnh của người soi gương Chính vì lý do đó mà hình ảnh của người soi gương luôn trái ngược với người ngoài đời Nhiều người còn tin rằng những chuyện ma quái mà con người ta gặp phải là vì trong tất cả những tấm gương đều tồn tại thế giới này Luôn có một số tấm gương đặc biệt mà ta có thể hiểu là một cánh cửa kết nối giữa thế giới trong gương và thế giới hiện tại Những oan hồn nhờ thế mà bước ra ngoài và hiện diện tại thế giới con người Tân vội hỏi Vậy cái nhà kia còn có tấm gương nào không ạ? Người thương ra ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên tầng trệt có một cái gương đã được phủ khăn kín mít Cái gương đó thì tôi chưa soi bao giờ Nhưng những gương khác trong nhà thì đều bị mờ hết đi rồi, không soi được Tối hôm một cái nhà đó tôi phải tự mang gương đi Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì tân chào tạm biệt người thương nhân ra về tân vừa mừng rỡ vừa run sợ khi nghĩ rằng đêm mai cậu sẽ được chứng kiến cái mà người đời vẫn gọi là oan hồn chiều hôm sau tân đã đứng ngay trước cửa căn nhà đó với đầy đủ đồ dùng cho một đêm đáng nhớ cậu mở cánh cửa sắt và bắt đầu tiến vào trong mảnh sân trước ngước nhìn lên căn nhà cổ tân tự nhủ lòng mình không biết được rồi cái gì sẽ tới với cậu đầu tiên Tân từ cánh cửa gỗ đã bạc màu Cậu chạm tay vào những đường sơn chợt Tân có cảm giác rờn rợn Mười đầu ngón tay Cậu dừng ở đó một lúc Hít thở một sâu Rồi mở cửa tiến vào Cánh cửa gỗ ken két mở ra Một làn bụi mờ mờ Thổi hắt vào mặt cậu Kèm theo một luồng hơi lạnh lẽo Tân hắt xìm mấy cái Lấy tay phủi phủi và lầm bẩm Lạnh thế này thì không cần điều hòa rồi Tân mò mẫm bước vào Cậu nhìn quanh và nghĩ rằng Nhà khá rộng rãi Thế này mà không có ai ngó tới Thì đúng là có vấn đề thật rồi Tân lên thẳng tầng 2 Qua cầu thang Cậu đặt túi của mình lên cái rời chính Ở phòng ngủ tầng 2 Sau đó chạy đi mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà Rồi cậu mò mẫm lên cái tầng trệt. Kia rồi Cái gương được phủ một tấm khăn bụi bặm tần tiến tới cậu lấy hết can đảm lật tấm khăn ra tần hết sức ngỡ ngàng khi thấy tấm gương đó đã bị sơn đen hết mặt gương nhìn vào nước sơn có thể thấy rằng chắc chắn nước sơn chỉ mới được sơn cách đây không lâu tần vòng xuống nhà lôi cái máy tính cá nhân nhỏ tí ra bắt đầu viết lách Cứ ngồi mải mê viết về căn nhà Rồi thì người thương gia trong nhà thương điên Cậu không để ý là ngoài trời đã tối từ lúc nào Đang ngồi say sưa chìm đắm vào những đoạn văn Cái bụng của Tân đã kêu ọt ọt Tân nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ rồi Tuy là có mang mì gói Nhưng cậu nghĩ bụng Tội gì mà ăn mì Nên cậu để đồ đó mà chạy ra ngoài Vô phố cổ làm bữa cơm bụi Rồi quay về viết tiếp Sau một bữa no nê Tân quay về ngôi nhà đó Quả như Tân nghĩ Những người xung quanh nhìn Tân Với con mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi Khi họ thấy Tân đang tiến vô ngôi nhà đó Tân chỉ cười mỉm Rồi tiếp bước Tân đứng dưới sân Nhìn lên thì thấy phòng nơi Tân bật máy tính Xách tay đã có ánh đèn vàng Mà cậu bật lên hắt ra ngoài Tân từ từ mở cửa bước vào Vào đêm Căn nhà trở nên đáng sợ hơn là tân nghĩ, nhất là cái cảm giác trống vắng cô quạnh. Tân châm châm bước lên cầu thang, nhưng cái cảm giác trong lòng cậu bây giờ là cái cảm giác bất ổn không yên, không biết tại sao, nhưng ngay từ đầu khi cậu mới bước vào căn nhà này, cậu luôn có một cảm giác như cậu không phải là người duy nhất ở trong căn nhà này, cái cảm giác như kiểu tân là một người đặt mặt, một người khách không mời mà đến. Lên đến tầng 2, Tân cầm máy tính sách tay và bắt đầu viết tiếp phần giới thiệu về căn nhà Cậu cố gắng viết thật chậm vì có vẻ như cậu đang đợi cái gì đó Vừa viết Tân vừa liếc mắt đã hơn 10 giờ rồi Vì đây là khu vực chính nên giờ này đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp Và những âm thanh đó vọng vào trong nhà Tân nghe thoang thoảng, thấy có tiếng khách Tây nói chuyện bên ngoài phố vọng vào, tiếng nói của một bé gái đang nói với một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ cô bé, họ nói chuyện vui vẻ lắm. Tân đang viết tiếp, trở hai bàn tay, nhất là năm đầu ngón tay Tân như cứng đờ lại. Cậu lắng nghe thật kỹ, chợt toàn thân Tân nổi da gà dựng đứng hết cả lên. Tân từ từ ngẩng mặt lên, giờ cậu mới nhận ra cái tiếng trò chuyện đó không phải từ ngoài phố vọng vào. Mà là từ mảnh sân sau căn nhà Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 1 của câu chuyện Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo Mọi ý kiến và đóng góp xin mời các bạn like và comment ở ngay dưới câu chuyện Đây chính là sự động viên to lớn dành cho mình cũng như là cho website Cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn có một ngày vui vẻ Can you